các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. áo trên phố anh vào trong một cửa hàng chuyên bán quần áo phụ nữ lựa một chiếc váy liền cùng với một bộ y trắng thuần khiết cho cô chiếc váy màu hồng cánh sen trễ ngực cong tay quanh hông còn có thắt một chiếc nơ đen huyền hình con bướm ria dáng trên nền váy còn có điểm rất nhiều họa tiết đặc sắc viền váy thả một lớp ren khoảng 10 cm càng làm tăng thêm mềm mại đúng váy là mốt đồ Dành cho giới trẻ hiện nay, căng tràn sức sống, cộng thêm một chút gợi cảm của con gái. Lúc tính tiền thì người bán hàng luôn mở miệng liếng thoáng cất tiếng hỏi. từ anh, đây là anh muốn tặng bạn gái ư? Anh rất là có mắt nhìn đấy. Chiếc váy này mới nhập hàng hôm nay, họ tiết trước mắt toàn bộ lèo loạt khâu thủ công. Chẳng những giá trị xa xỉ, số lượng lại còn rất hiếm nữa. Anh chắc chắn là rất yêu bạn gái của mình nhỉ? Banner từ đầu đến cuối không đáp một lời. Tính tiền xong nên cầm lấy túi quần áo rời đi. Mới bước chân ra khỏi cửa hàng thì anh dừng lại. Trước cửa, 20 đến 30 tên lực lưỡng vây quanh. Toàn bộ đều đằng đăng sát khí. Đứt mắt một cái, anh liền biết chúng là lũ đầu đường xóa chợ. Thấy vậy thì anh không khỏi cảm tán. Đám người này nghị lực thật là phi thường. Giữa cái thời tiết nóng đến chảy mỡ. Ở trong phòng máy lạnh một bên thưởng thức chương trình TV thú vị, một bên ăn kem ngon lành, có bao nhiêu là sung xuống. Tội gì phải bỏ cuộc sống thoải mái như thế mà lao đầu ra ngoài cho mặt trời nắng để lủng sụp truy đuổi anh, khiến cho bọn họ chật vật và cả anh cũng đều mệt mỏi chứ. Một gã mặc áo sơ mi màu rì xét từ trong đám người bước ra cất tiếng nói. Mày đã bị tụi tao bao vây rồi. Tao khuyên mày đừng nên chống cự vô ích nữa. Như vậy đều tốt cho tất cả mọi người. Xong nói lạnh lùng của Warner đáp trả? Có phải không? Tao chẳng hiểu mày đang nói tốt ở chỗ nào cả. tuổi tao đã hào tốn biết bao nhiêu thời gian cùng sức lực để tìm mày. Hôm nay vô luận là thế nào? Đều phải đem mày lôi hết đến tổng đàn để lão đại chúng tao xử lý. Gã mặc áo sơ mi màu rỉ sát kia, thoạt nhìn có vẻ là tên cầm đầu của hai mươi, ba mươi tên còn lại ở đây. Lúc hắn đang nói những lời này Thì mấy tên kia đều đồng loạt vụ họa theo Warner nhằm chán lắc lắc đầu Muốn bắt sống tao Thì không phải chỉ bằng cái miệng là có thể bắt được đâu Còn phải xem xem tụi mày có bản lĩnh đến đâu Chỉ dựa vào 20 30 tên tạp nhàm như chúng Lại có gan lớn đến đòi bắt anh sao Vậy thì chúng đã đánh giá Chính mình quá cao Cũng như đánh giá anh quá thấp rồi Tên cầm đầu thấy Warner có một chút đều không có ý định đưa tay chịu trói Thì điên tiết muốn quạt tay anh về phía sau Kể từ nơ sớm đã chán ghét kiểu đối bắt bắt này rồi Ngày qua ngày cứ phải trốn tránh như thế này Thì cảm thấy rất là mệt mỏi Vậy nên vào lúc đối phương sắp bắt được tay mình Thì anh đột nhiên cất tiếng Bạn có đầu, nợ có chủ Dù tụi mày có bắt được sống tao Thì cũng chẳng bắt trúng người tụi mày đang tìm đâu Đối phương nghe vậy thì sừng suốt dừng lại thế tấn công Kẻ làm tổn thất ba tỷ của tội mày cũng không phải là tao Mà là một người khác hoàn toàn tội mày muốn đi tìm người tính sổ Thì cũng nên tham dọa tình hình trước một chút đi chứ Đừng để bắt lầm đối tượng Cuối cùng hóa thành công cốc hết Mọi việc đều có chừng mực của nó Người vô tội là anh đã phải chịu đựng lâu như vậy Cũng nên đến lúc được dài oan rồi Đâu thế nào cứ cả đời phát lên tội danh ở trên lưng suốt chứ Anh một chút cũng không ngại tiết lộ cho bọn chúng nơi ở lẫn phương thức liên lạc của Nelson để cho bọn chúng thay anh diệt luôn kẻ tai họa kia. Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi, màu trì rét nghe lời Quan đơn nói. Không chỉ chẳng có một chút kinh ngạc nào, ngược lại còn bật cười ha ha. Thật điện hạ, đương nhiên chúng tôi biết người gây tổn thương ba tỷ. Lẫn chủ miêu giết hại phó thủ lĩnh của chúng tôi không phải là ngài, mà là lục điện hạ. Anh trai sinh đôi của ngài, Hoàng tử Nelson. Tuy nhiên, anh trai của ngài hiện tại đã trở về đất nước của các ngài Chúng tôi đâu có ngu tới mức tự độ chưa đồ vào lưới Dẫn xác đến địa bàn của các ngài chứ Thế nên chúng tôi đành phải tìm tới ngài Mời ngài thanh trai ngài bồi thường tổn thất cho chúng tôi Đồng thời giải quyết nốt vụ phó thủ lĩnh bị sát hại đi Đúng là đồ không biết lý lẽ Biết rõ chuyện này không liên quan gì tới tao Vì sao lại còn lấn lấy ta không buông Kiên quyết kéo tay ta xuống nước chứ cũng chỉ có thể trách số mày xuôi xèo. có một ngày anh trai quá tốt, mà mày lại chính là em trai của thằng anh trai đó thôi. cân xanh chen chán của nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.